tình, mở cửa chiếc Audi SUV để tôi bước vào. Đúng là siêu xe. Anh không đả động gì đến con bục phát cảm xúc dữ dội ban nãy trong thang máy. Vậy tôi có nên nhắc đến không? Chúng tôi có nên nói về nó hay giả đò như nó chưa từng xảy ra? Cái hôn cùng dại, đơn thuần đầu tiên đó của tôi dường như không có thật. Một chốc sau, tôi tự thuyết phục được mình, đó chỉ là một sự hoang tưởng.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 Criton dễ dàng đại lộ công viên Sausset rồi lái một cách thong thả và chút ế oải. Bài gì vậy? The Flower Dew would deliver trong vở opera Lakmes, cô thích chứ? Criton, bài hát tuyệt vời. Đúng thế. Anh liếc sang tôi, cười toe trong chớp mắt. Anh như về lại đúng với tuổi của mình, trẻ trung, vô tư lự và đẹp đến ngum thở. Phải chăng đây chính là chiếc chìa khóa để mở lòng anh? âm nhạc. Tôi người đó và để cho giọng hát thần tiên ấy đùa bỡn, quyến rũ mình. Cô nghe thêm lần nữa nhé. Vâng. Pritin nhấn nút và tiếng nhạc lại mơn trớn tôi lần nữa. Tiếng nhạc êm dịu, chậm rãi, một nào và lay động tim xác. Anh thích nhạc cổ điển à? Tôi hỏi, hy vọng thấu hiểu hơn đôi chút về sở thích riêng của anh. Tôi thích đủ loại nhạc, Anastasia. từ Thomas Tallis đến King of Lenin. Tùy vào cảm xúc thôi, còn cô? Tôi cũng vậy, nhưng tôi không biết Thomas Tallis. Anh quay qua nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi trở lại, chú mục vào con đường. Hôm nào đó tôi sẽ cho cô nghe. Đó là một nhà soạn nhạc người Anh ở thế kỷ 16, viết thánh ca nhà thờ dưới thời Tudor. Gritton lại tết miệng cười với tôi. Tôi nghĩ hơi khó nghe, nhưng cũng đầy ma lực. Anh nhấn nút, giọng hát của nhóm Kingcup Lion vang lên. Hừm. Bài này thì tôi biết. Sick on Pride. Thật hợp tình hợp cảnh. Bỗng điện thoại reo lên, cắt ngang tiếng nhạc. Britain nhấn một nút nhỏ trên tay lái xe. Gray. Gray trả lời cục lốc. Anh ta thật thô lỗ. Thưa ngài Gray, tôi là Wick. Tôi đã có những thông tin ngài yêu cầu. Một giọng nữ cao nhưng vô hồn vọng ra từ loa.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 NDA là viết tắt của cục từ Non-Discosure Agreement Nghĩa là thỏa thuận bảo mật thông tin Đây là một bản hợp đồng giữa hai đối tác Nhằm trói buộc cả hai Phải tuyệt đối giữ kín những điều khoản Được trao đổi giữa hai bên Đã gửi được mail cho ngài Thưa ngài Gray Một giọng nữ vang lên Tốt Còn gì nữa không Andrea Chúc một ngày tốt lành thưa ngài Quý từng cúp máy Bằng một động tác nhấn nút trên vô lăng xe Nhàng chỉ nổ lên một chút Rồi lại bị cắt ngang khi điện thoại reo lần nữa. Thánh thần thiên địa ơi, đây là cuộc sống của anh sao? Những cuộc gọi quấy rầy không ngừng. Gray, anh cau kỉnh nói. Chào Gray, đã ngủ với em nào chưa? Chào Ilias, là điện thoại đang mở. Không chỉ có mình em trong xe. Britton thở dài đánh sượt. Ai đang ở đó thế? Britton đảo mắt. Anastasia Stein. Chào Ana Anna: Chào anh Ilias. Anh được nghe nhiều về em rồi. Ilias hạ giọng nói nhỏ. Kristen cau mày. Đừng tin những gìគេ nói đấy nhé. Các bạn đang nghe chuyện trên chat audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ilias cười phá lên. Em đang đưa Anastasia về nhà. Briton nhấn mạnh tên đầy đủ của tôi. Có muốn em đón anh về luôn không? Dĩ nhiên rồi. Lát gặp. Briton cúi máy. Nhạc lại nổi lên. Tại sao anh cứ nhất định phải gọi tôi là Anastasia? Vì đó là tên cô mà. Tôi thích được gọi là Enna hơn. Bây giờ chúng tôi đã về đến căn nhà rồi, chỉ chút nữa thôi. Anastasia này, anh trầm ngâm. Tôi những mãi nhìn anh, nhưng anh ta phớt lờ thái độ của tôi. Những gì đã xảy ra trong thang máy sẽ không xảy ra nữa. Ờ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 Tôi không hiểu. Thành thực mà nói, họ của anh tên là cryptic chứ không phải là gray. Cryptic nghĩa là khó hiểu. Anh ra khỏi xe, xài những bước dài thong thả, khom thai đến bên, đè mở cửa xe cho tôi, luôn là phong thái của một quý ông, ngoại trừ khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi trong thang máy ấy. Hai má tôi ửng đỏ khi nhớ đến giây phút môi anh ép vào môi tôi, bao cả lúc tôi đã cùng vậy. mà vẫn không thể nào chạm được vào anh. Tôi đã muốn luôn những ngón tay của mình vào mái tóc rối của anh. Biết chung nào, nhưng tay tôi không cách nào cử động được. Tôi thất vọng hồi tưởng lại. Mình tích chuyện ở thang máy. Tôi vừa lẩm bẩm vừa chui ra khỏi xe. Tôi không chắc có phải mình vừa nghe một tiếng thở hắt không, nhưng tôi cứ giả vờ tầng lơ và đi thẳng đến bậc thang cuối trước. Kate và anh Elias đang ngồi ở bàn ăn. Mấy quyển sách 14.000 đô la đã biến mất. Trời ơi, tôi đã lên kế hoạch cho chúng. Kết đang đeo một nụ cười kỳ cục, không phải kết nhắc trên mặt. Trông cô nàng trành màng một cách khiêu gợi. Britain đi theo tôi ra phòng khách, còn Kết dõi theo anh một cách đầy nghi ngờ, mặc dù vẫn nở nụ cười tối đã vui vẻ cả đêm trên môi. "Chào Enna." Kết nhảy đến ôm tôi, rồi giữ tôi trong khoảng cách một sải tay để nhìn dò xét. Đoạn câu mày quay sang Quinton. "Chào buổi sáng Quinton." Két nói, giọng hơi thiếu thân thiện. "Chào cô Kebena." Anh chào bằng giọng trịnh trọng cứng nhắc. "Quinton, tên cô ấy là Két." Elias cau nhau nhắc. "Chào Két." Quinton gật đầu lịch sự chào Két, rồi liếc qua Elias. Anh nhổm dậy, cười tươi và ôm lấy tôi. "Chào em, Enna." Anh cười, đôi mắt xanh biếc lấp lánh. chiến tôm mính anh ngay lập tức. Rõ ràng anh chẳng sống Kristen điểm nào mà cũng sẽ hiểu thôi, họ đâu phải anh em ruột. "Chào anh Elias." Tôi cười với anh, chợt nhận ra mình đang cắn môi. "Elias, đi thôi." Kristen ôn tồn nói. "Ừ." Elias quay sang kéo kết vào lòng và hôn cô ấy một nụ hôn dài không dứt. "Thôi mà, tìm một cái phòng dùng đi." Tôi é e thẹn, nhìn đăm đăm xuống chân. Lước nhanh quá Quyết Tình Tôi thấy anh cũng đang chăm chú nhìn tôi Tôi nhêu mắt với anh Sao anh không hôn em được như vậy Y lướt vẫn còn hôn kết say đắm Nhức bỏng cô nàng lên Rồi ghi xuống bằng một động tác ôm điệu nghệ như kịch Đến nỗi tóc kết chạm cả xuống đất Khi anh ấy hôn nhiệt tình hơn Gặp sau nhé bé cưng Anh Tết miệng cười Trông kết như tan chảy Trước đây tôi chưa từng thấy cô nàng tan chảy bao giờ cả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 Anh lướt ngón tay qua môi dưới của tôi. Máu tôi tự như đang sôi lên trong từng tĩnh mạch. Và thốt một cái, anh bỏ tay xuống. "Cấp sau nhé, bé cưng." Anh thì thầm, khiến tôi phải bật cười vì như thế chẳng giống anh chút nào. Mặc dù biết rõ anh chẳng quý trọng gì điều này, nhưng cùng chỉ âu yếm ấy dường như đã lay động điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn tôi. "Tôi sẽ đón cô lúc 8 giờ." Anh quay người ra cửa rồi bước thẳng.